hôm nay mọi người trong thành phố náo nức hẳn lên vì đây là ngày cưới của giám đốc công ty du lịch dạng đông một gia đình nổi tiếng trong giới thượng lưu khách mời đông hơn ngàn người chiêu đãi ngay tại nhà hàng nằm trong hệ thống của công ty dạng đông Tiệc tàn bà khoa hoài bảo cùng quế lâm trở về nhà với gương mặt mãn nguyện bà khoa thăm dò con trai con có mệt lắm không bảo trong bộ đồ vest màu kem trang nhã và sang trọng Đó hoa chú rể con cài trên ngực áo Nhưng trung hoài bảo thật khó hiểu Nét mặt anh chẳng lộ về vui Cũng chẳng lộ về buồn Anh chỉ trả lời mẹ thật đơn giản Con vẫn bình thường Yên tâm về con trai Bảo Khoa lại quay sang hỏi Quý Lâm Còn con thì sao Chắc là mệt lắm hả Quý Lâm Quý Lâm cảm thấy mỏi Đến muốn rụng cả đôi chân Vì đôi giày gót quá cao của cô Cùng với chuyện phải đi chào khắp cả trăm bàn tiệc Với Hải Bảo trông chiếc váy thiết sát vòng eo thon nhỏ của cô, làm Quế Lâm cảm thấy khó chịu hơn. Nhưng vì không muốn để mẹ chồng lo lắng, Quế Lâm từ tốn đáp, "Con, con chỉ mệt một chút thôi mẹ ạ." Bà khoa tiếp tục hỏi, "Ai, con có dự định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa hả Bảo?" "Ở công ty con còn nhiều việc con cần giải quyết, con định để thư thả rồi hãng đưa Quế Lâm đi, lúc này đang rất bận đi cũng không yên tâm." Thì cũng phải có một tuần để kỷ niệm chứ Chuyện của công ty còn cứ để mẹ lo Con đã về đây rồi Con không muốn mẹ vất vả thêm nữa Quý Lâm thấy vậy Cũng đồng tình Mẹ ơi anh Bảo nói đúng đấy mẹ ạ. Chúng con còn trẻ Vẫn còn nhiều thời gian để đi du lịch mà Chuyện của công ty quan trọng hơn Trong thời buổi cạnh tranh như thế này Dù đã đứng vững trên thị trường Nhưng chúng ta vẫn không thể lơ là được mẹ ạ Nghe Quý Lâm nói cũng có lý Bà Khoa cười hạnh phúc Hai đứa bây giờ hợp tính nhau quá Thôi thì mẹ cũng chịu thua Bà vừa nói dứt lời Thì xe đã dừng trước cổng nhà Bà Khoa bước xuống dặn dò Quý Lâm và Hoài Bảo Hai đứa về đến nhà thì gọi điện thoại cho mẹ nhé Hoài Bảo cũng bước ra khỏi xe chào mẹ Mẹ vào nghỉ sớm cho khỏe Khi nào đến nhà bên ấy Chúng con sẽ gọi điện cho mẹ trước khi tổ chức đám cưới cho hoài bảo và Quý lâm bà khoa đã mua thêm một căn nhà tuy không rộng lắm nhưng đầy đủ tiện nghi cho đôi vợ chồng mới cưới bà không muốn ở chung vì không muốn làm hai trẻ không tự nhiên bà quyết định như vậy dù hoài bảo và Quý lâm phản đối cuối cùng hai người đành chiều theo ý của bà thấy mẹ vẫn còn đứng đó hoài bảo nhắc mẹ vào nhà đi tụi con về nhé bà khoa mỉm cười đi vào nhà Với một tâm trạng rất vấn chấn Còn lại hoài bảo với Quý Lâm Trên đường về không ai nói với ai một lời Quý Lâm đã nguyện với lòng Dù bây giờ có là hạnh phúc hay đau khổ Thì cô cũng sẵn lòng chấp nhận Cô không thể làm gì khác được nữa Khi bước vào căn phòng tân hôn toàn màu hồng trang nhã Nhưng không hiểu sao Quý Lâm có cảm giác lạc lõng Dù hoài bảo đang đứng bên cạnh cô Cô nói với anh Anh bảo anh đi tắm trước đi em cũng mệt lắm rồi em đi tắm trước đi anh gọi điện cho mẹ đã nói xong anh cầm điện thoại lên gọi cho bà khoa quý lâm tắm xong cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn trong chiếc áo ngủ màu hồng nhạt cô thấy hoài bảo nhìn cô bằng ánh mắt là lạ nhưng rồi anh không nói gì đi vào toilet ngồi trước bàn trang điểm quý lâm chậm chậm tháo từng chiếc bông tai sợi dây chuyền rồi đến từng chiếc nhẫn đắt tiền Cô nhớ lại ánh mắt thán phục của bao nhiêu người khi cô đi bên Hoài Bảo. Nếu hai người thật sự yêu nhau thì chắc cô sẽ hạnh phúc lắm sau đám cưới này. Chợt nhớ đến mẹ, cô lặng lẽ thì thầm. "Mẹ ơi, mẹ có vui không khi thấy con gái của mẹ rạng rỡ trong ngày cưới như thế này? Chắc là mẹ đã mãn nguyện rồi phải không mẹ?" Quý Lâm nhẹ nhàng xếp hết đồ trang sức vào một chiếc hộp nhỏ. Đây là thói quen thường ngày của cô Vì cô không quen đeo trang sức khi đi ngủ Bỗng điện thoại di động của Hoài Bảo trở vang lên từng hồi Quý Lâm cứ ngỡ là mẹ chồng gọi Nên cô cầm máy lên Alo Đầu xe bên kia là một cô gái Xin lỗi cô cho tôi gặp Hoài Bảo Quý Lâm nhẹ nhàng trả lời Anh ấy đang tắm Chị có cần gì không Tôi sẽ nhắn lại Vừa lúc ấy, Hoài Bảo từ phòng tắm bước ra, Quế Lâm liền đưa điện thoại cho anh, cô lịch sự đi ra hành lang, không muốn nghe câu chuyện của hai người. Alo, tôi Hoài Bảo nghe đây. Anh bảo đi ạ? Bạch Điệp nó vừa bị tai nạn giao thông, tôi vừa đưa nó vào bệnh viện, anh đến ngay nhá Vâng, tôi sẽ đến ngay. Với nét mặt lo lắng, Hoài Bảo vội vàng cúp máy, mặc vội bộ Âu phục vào người, ánh đưa mắt tìm Quế Lâm. Không thấy cô trong phòng Anh vừa đi vừa gọi Quế lâm ơi Quế lâm Quế lâm ngạc nhiên khi thấy hoài bảo ăn mặc tươm tất, Cô hỏi Anh hoài bảo anh định đi đâu đấy Bạn anh vừa bị tai nạn giao thông Anh phải đến bệnh viện xem tình hình cô ấy như thế nào Vừa nói Anh vừa đi luôn ra cửa Quế lâm nhìn theo bóng anh Trong đầu lớp lừng một câu hỏi Cô ấy chẳng lẽ lại là bách điệp Nếu cô ấy bị tai nạn xe cô ảnh hưởng đến tính mạng thì thật là đau xót. Nghĩ đến đó, tự dưng trong lòng Quế Lâm cảm thấy bất nhẫn vô cùng. Cô nghĩ đến bao nhiêu đau khổ mà cô mang đến cho họ. Cô nghĩ đó toàn là lỗi của mình. Quyền cả đêm nay là đêm tân hôn của cô vào hoài bảo. Cô chỉ biết nằm lo lắng cho Bách Điệp mà thôi. Quế Lâm đưa mắt nhìn lên những vì sao trên trời, thầm cầu nguyện. Lại trời cho Bách Điệp được bình an. Mọi đau khổ xin hãy để cho con gánh chịu thay, vì đó là lỗi của con. Cứ thế, Quý Lâm cầu nguyện thật lâu, thật lâu, đêm tân hôn chỉ có một mình cô. Hoài Bảo ngồi trên chiếc giường bệnh nắm tay của Bách Điệp, giọng thật sự ngọt. Sao em lại vô ý đến nỗi chạy xe tông thẳng vào thằng bé như vậy? Cũng may là em chỉ bị thương nhẹ ở chân thôi. Nếu chẳng may em có mệnh hệ nào, chắc là anh sẽ ân hận đến suốt đời. Biết hôm nay là đám cưới của anh, em chỉ muốn chết đi cho xong. Em còn sống làm gì khi cuộc đời không còn ý nghĩa gì đối với em nữa? Em đã hứa với anh những gì? Giờ em quên hết rồi sao? Em không quên Nhưng em không thể thực hiện được Vì vì em quá yêu anh Nói xong Bạch Điệp ngả đầu lên vai hoài bào gương mặt như rất mãn nguyện Khi được ở bên anh Rồi Bạch Điệp cố tình hỏi anh Đêm này là đêm tân hôn mà Anh bỏ ra đây như thế này Có phiền cho anh không Thì ngoài miệng hỏi thế Nhưng trong lòng cô đang thầm thỏa mãn Khi nghĩ đến việc Vì cô mà Hoài Bảo bỏ rơi cô vợ mới cưới ngay trong đêm tân hôn Cô đang có anh Còn cô dâu mới thì đang cô đơn một mình một bóng Đó chính là cái giá mà cô gái kia phải trả Khi đã chiếm đoạt tình yêu của cô Thấy Hoài Bảo vẫn im lặng không trả lời bệnh điểm nhắc lại Anh, đêm nay anh ở lại đây có được không? Em như thế này thì anh làm sao đánh lòng bỏ em một mình trong bệnh viện được chứ? Nếu có người thân của em ở đây Thì chắc là anh đã về với cô ấy rồi đúng không? Anh cũng không nỡ bỏ về trước khi chưa biết tình trạng của em như thế nào đâu Dù gì lỗi này cũng là một phần do anh gây ra Làm sao anh yên tâm về được chứ? Thực ra thì em không sao đâu Anh cũng không phải lo Em chỉ bị chấn thương nhẹ ở đôi chân thôi Bác sĩ nói như thế rồi Giờ anh trở về với cô ấy đi Em mong là mọi việc sẽ được tốt đẹp. Anh đã nói là anh không đành lòng nhìn thấy em nằm một mình ở đây mà. Em cứ mặc kệ anh. Anh muốn ở lại đây với em đêm nay. Anh muốn chuộc lại phần nào lỗi lầm của mình. Bách Điệp nghe Hoài Bảo nói như vậy thì thầm mỉm cười đắc ý. Cô tạo cho mình một nét mặt lo lắng. Cô hỏi anh. Thế còn vợ anh, cô ấy sẽ nghĩ gì đây? Khi biết suốt đêm tân hôn, chồng mình lại ở bên cạnh một cô gái khác. Quế Lâm rất hiểu chuyện. Cô ấy sẽ thông cảm cho anh và không suy nghĩ gì khác đâu. Quế Lâm là một cô gái rất hiền ngoan và đầy lòng độ lượng mà. Bạch Điệp chợt nghe như có sự ganh tị trào dâng trong lòng khi nghe hoài bảo không ngớt lời khen ngợi Quế Lâm. Chứ gì mà anh đã mê con bé ấy rồi. Nếu cô không dùng thủ đoạn thì chắc anh đã bỏ mặc cô lâu rồi. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Bách Điệp lại tỏ về đau khổ. Nhưng em không muốn Quế Lâm hiểu lầm anh và em. Một khi mà anh ở lại đây, em không muốn cô ấy nghĩ em là một người tranh đoạt tình yêu. Em đã từ bỏ tình yêu của mình để giúp anh giữ tròn chữ hiếu, thì đêm nay em có ở một mình cũng không sao. Em đừng quá lo lắng, không khéo lại ảnh hưởng đến vết thương. Chuyện của Quế Lâm hãy để sau này anh giải thích với cô ấy. Nhưng anh tin Quế Lâm sẽ không ăn nói bừa bãi đâu Cơn ghen trong lòng Bách Điệp lại một lần nữa bùng lên Không ngờ anh lại luôn miệng bênh vực nó Chắc là lòng anh đã say mê nó lắm rồi Cũng phải thôi, vợ anh quá xinh đẹp Lại dịu dàng như mì Nghĩ đến đây, Bách Điệp lại nhớ cảnh lúc trưa Khi Quế Lâm và Hoài Bảo cùng nhau bước từ xe hoa xuống Lúc đó cô đứng bên lề đường Cố tình để Hoài Bảo trông thấy cô Nhưng anh chẳng nhìn ai khác cả Dường như trong mắt anh Chỉ còn lại hình dáng xinh xắn dễ thương Của cô dâu mà thôi Hai người tay trong tay đi xuống Trong tiếng vỗ tay chúc tụng của bao người Thấy bạch điệp lặng thinh Tưởng cô buồn Anh hỏi Em đang nghĩ gì vậy Em đang ước mình là cô dâu Đứng bên cạnh chú rể là anh Nếu được một lần như vậy Dù có chết Em cũng can tâm tình nguyện em đừng có khởi dại như vậy cuộc đời em còn dài đó là cả một tương lai tươi sáng phía trước đừng có nói bậy bạ như thế nữa em nhé em chán rồi thôi anh về đi em em không cần ai an ủi em nữa anh sẽ chăm sóc em mà lúc này anh sẽ không bỏ em một mình đâu em hãy vui lên đi bách điệp nhưng em không muốn mang tiếng là người phá hoại gia đình người khác anh hãy để cho em yên đi em lại nói bậy nữa rồi nếu nói đến trước đến sau Em mới là người đến trước chứ Chứ em có giành giật gì với ai đâu Em đừng mang mặc cảm như thế Nhưng làm sao em dám tiếp tục Sánh bước cùng anh chứ Không lẽ em lại qua lại với anh Một cách không rõ ràng minh bạch sao Thế thì thiệt thòi cho em quá Thật lòng anh chỉ yêu Có mỗi một mình em mà thôi Anh chỉ xem Quế Lâm như một người em gái Nhưng chỉ vì chiều theo ý mẹ Mà anh buộc lòng phải kết hôn với Quế Lâm Nếu không có tình yêu Thì anh nghĩ cuộc hôn nhân giữa anh với Quế Lâm cũng không được hạnh phúc đâu. Vì vậy, em hãy cố chờ anh thêm một thời gian nữa. Khi anh đã chứng minh được cho mẹ anh thấy giữa anh và Quế Lâm không có hạnh phúc thì lúc đó mẹ anh sẽ không có phản đối gì về tình yêu của chúng ta nữa. Em em thực sự không muốn phá vỡ cuộc hôn nhân của anh, thôi thì tùy anh quyết định vậy." Bạch Điệp nói với vẻ chịu đựng, nhưng cô chỉ ngoài mặt nói như vậy, còn trong lòng Bách Điệp rộn ràng những niềm vui và hy vọng Rồi cô nói tiếp với một vẻ cam chịu Những gì anh đã nói với em Em không có ý kiến gì Nhưng bây giờ em khuyên anh nên trở về bên Quế Lâm đi Dù gì hôm nay cũng là ngày cưới của hai người Anh đừng để cô ấy bị tổn thương Em khôn lắm Trời sáng hẳn rồi em mới đuổi anh về Em giỏi lắm Dám bắt cóc chú rể trong đêm tân hôn Hoài Bảo nhìn cô bằng ánh mắt tinh nghịch về cầm cô và nói bằng giọng yêu thương nhưng anh vừa nói đến đây thì chuông điện thoại của anh sêu vang alo đầu dây bên kia là giọng của Quế Lâm anh bảo về không em là Quế Lâm đây anh à chị Điệp chị Điệp có làm sao không anh Bạch điệp chỉ bị thương ở chân thôi chắc là không sao đâu anh cúp máy nhé chút nữa về anh sẽ giải thích với em sao khoan khoan đã Em gọi điện cho anh chỉ muốn hỏi thăm tình trạng của chị Bách Điệp có nghiêm trọng hay không thôi, chứ không có ý gì đâu. Mẹ mới gọi điện sang, bảo là sáng nay mẹ sẽ đến ăn sáng chung với chúng mình, nên em nghĩ anh nên về sớm, đừng để mẹ biết mọi chuyện. Em chỉ muốn nói vậy thôi, chứ em không có ý gì khác đâu, anh không cần phải giải thích với em. Nói xong, Quý Lâm cúc máy, để lại cho hải bờ xe giúp với ý nghĩ mình đã quá hồ đồ quá nhỏ mọn trước một người cao thượng như quế lâm thấy hoài bảo có vẻ sốt ruột bác điệp hỏi ngay quế lâm cần gì hả anh à quế lâm chỉ hỏi thăm bệnh của em và cho anh hay là mẹ sẽ đến ăn sáng cùng với tụi anh trong một tiếng nữa quế lâm cho anh hay để anh về kịp không để mẹ biết chuyện anh ở đây đêm qua mà thôi nghe hoài bảo nói như vậy bác điệp thầm nghĩ Nếu để mẹ Hoài Bảo biết đêm qua anh ở đây với cô thì bà sẽ chẳng để yên cho cô đâu. Tốt nhất là cô nên để mọi chuyện từ từ anh sàn xếp như anh đã nói với cô. Nghĩ như vậy Bách Điệp nói với Hoài Bảo Vậy thì anh về đi, đừng để mẹ anh biết mọi chuyện thì càng thêm rắc rối đấy. Ừm, em nằm nghỉ cho khỏe, Chiều anh sẽ lại ghé thăm em. Vâng, anh cứ về đi, em tự biết lo cho mình mà. rồi bạch điệp nằm suy nghĩ mông lung cô phải làm gì để cô và anh có thể ở bên nhau mãi mãi đây chợt nhớ đến hồng loan là người tối hôm qua đã đưa cô vào đây và gọi điện thoại cho hoài bảo vì muốn tránh mặt hoài bảo nên hồng loan đã về trước và cô có hứa sáng nay cô sẽ đến ngồi chờ đợi nhỏ bạn lắm mưu nhiều kế của mình bạch điệp có vẻ sốt ruột lắm cô nhấc điện thoại định gọi cho hồng loan thì chưa cửa phòng dịch mở Hồng Loan bước vào với nụ cười tươi. Đêm qua chắc anh ta ở đây suốt đêm phải không? Bách Điệp gật đầu nhưng giữa gương mặt cô trần lộ vẻ lo lắng. Mình định gọi điện thoại cho bạn mấy lần rồi vì mình cảm thấy bạn có thể làm quân sư giúp mình được. Về chuyện của bạn và Hoài Bảo á? Ừ, anh Bảo có nói là anh ấy chỉ yêu một mình mình thôi còn Quế Lâm anh ấy chỉ xem như là một người em gái. Anh ấy nói mình hãy chờ anh thêm một thời gian để anh chứng minh với mẹ anh thấy rằng cuộc hôn nhân giữa anh ấy và Quế Lâm không hạnh phúc. Đến lúc đó, mẹ anh ấy sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của anh nữa. Anh Bảo nói như vậy, bạn có tin hay không? Tin chứ, mình tin là anh Bảo nói thật. Tin thì cũng được, nhưng bạn cũng phải tìm một cách nào đó để như kéo anh đến với bạn thường xuyên. Như vậy thì anh ấy mới không bị dao động bởi Quế Lâm. không lẽ mình phải có con với anh ấy sao không được đâu hồng loan ạ vì anh bảo rất đúng đắn luôn luôn giữ đúng giới hạn trong tình cảm anh ấy không bao giờ buông thả mặt khác còn gia đình mình nữa bà mẹ mình chắc sẽ từ mặt mình mất nếu mình trở nên hư đốn như vậy nghe bách điệp than thời như thế hồng loan suy nghĩ tìm cách giúp bạn chợt đôi mắt cô sáng người lên với một ý nghĩ táo bạo vừa hình thành trong đầu Hay là bạn tạm thời ngồi xe lăn một thời gian xem sao Nếu bạn chấp nhận được khổ như vậy Mình đảm bảo là anh Bảo sẽ không rời xa bạn nửa bước Có nghĩa bạn bảo mình phải giả vờ bị thương Mà không đi lại được Để anh ấy ở bên cạnh chăm sóc mình á Ừ, kế hoạch là như vậy đấy Bạn có thể chịu được được hay không Khi nào có anh ấy đến Thì mình sẽ ngồi trên xe lăn mãi Còn khi anh ấy đi rồi Thì mình có thể được tự do đúng không Bạn thông minh thế Vậy thì ngay hôm nay mình bắt đầu hành động chứ Nhưng mình sợ anh bảo sẽ không tin câu chuyện bị đẹp này Không cần thiết Bạn chỉ cần nói là bạn chán đời Không muốn điều trị Bạn muốn sống một cuộc đời tàn phế Bạn chỉ đồng ý điều trị với một điều kiện Là anh ấy chấp nhận cưới bạn thôi Bạn giỏi lắm Mình nhất định sẽ nghe theo kế hoạch của bạn Nếu vậy thì bây giờ chúng ta hãy trốn viện trước Ra ngoài tìm mua một chiếc xe lăn Thế mình không làm gì xuất viện à Để làm gì Mình tự động bỏ về sẽ làm cho anh bảo lo lắng hơn Khi đến đây mà nghe tin bạn trốn viện Thì anh ấy nhất định sẽ tìm bạn Ngay lúc đó Bạn có thể mặc tình đầy đọa anh ấy Khi bạn ngồi trên chiếc xe lăn rồi Nói rồi Hồng Loan lại hối thúc Này còn sớm Chỉ có cô y tá ngồi trực ở đây thôi Mình đi càng nhanh càng tốt Được rồi Để mình thay bộ đồ của bệnh viện ra chứ Mặc như thế này ra ngoài làm sao mà được Ừ À nhanh đi, đừng để người khác bắt gặp thì quê lắm đấy. Hồng Loan vừa nói xong thì Bách Điệp cũng vừa thay nhanh bộ đồ với hai đầu gối chẳng được nguyên vẹn sau vụ đụng xe tối qua. Vì vậy, Hồng Loan cố vắng siêu Bích Điệp đi ra khỏi bệnh viện trong nỗi hồi hộp và lo âu. blue and it lasts